các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau mỗi ngày đều bị người chỉ trỏ, xã hội này chính là như vậy, có một số việc em chưa từng làm nhưng bao nhiêu người hùa theo giẫm đạp trên người em. Bọn họ chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, còn đối với em không công bằng chính là em bị kẹp giữa hai người đàn ông. Sau này 1 năm, 2 năm, 3 năm những bức ảnh chụp có thể tùy lúc khơi lại, em có sợ không? Cho mũi đường ý chua xát, cô chỉ là người bình thường. Cô đương nhiên không thể không để ý tới, đến lúc đó cuộc sống của cô sẽ rối loạn, cha mẹ không chấp nhận được, bạn bè không chấp nhận được, mà vết nhơ này cũng một đời theo cô. "Đường Ý, em nói cho anh biết, em không có khả năng kiếp này không động tâm về anh." Cô cảm thấy chóp mũi cay cay, vội tìm một bờ vai ở map để dựa vào, cho cô một điểm tựa. Đường Ý không nói chuyện, chỉ đi lên phía trước, dựa đầu vào vai Phong Sính. Người đàn ông đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vươn tay xoa đầu Đường Ý. Hắn cúi đầu, hôn đỉnh đầu Đường Ý. Phong Sính là người không bao giờ chịu thua, chẳng sợ phá hoại một con đường, hắn cũng không tin hắn làm như vậy toàn bộ sẽ bị phá hỏng. Sau khi trở về, Đường Ý kinh ngạc thấy Phong Sính ngồi trên salon rót cho cô ly nước. Cô đỡ đẫn tiếp nhận, giọng nói bình tĩnh không run sợ. "Em lúc ấy bị hạ độc, thân trí hoàn toàn không rõ ràng, Phong Sính" Nếu cô người cố tình hại em như vậy rồi, anh nói em nên trách ai? Trách anh." Phong Sính không chút do dự nói ra, đã đến nước này, trong lòng hắn kỳ thật cũng rất sợ. Lúc ấy không nghĩ rằng dược tính phát tác nhanh như vậy, càng không nghĩ tới cô sẽ đi bộ một vòng trên tầng cao nhất. Đừng nghĩ đem ly nước uống hơn phân nửa, lúc này, ánh mắt lãng động nhìn về Phong Sính. "Ngày mai em nghĩ sẽ đi gặp Tiêu Đăng. Em có phải muốn hỏi về ảnh chụp của hắn?" Em thấy có một nửa khả năng anh ấy sẽ không công bố ra bên ngoài. Phong Sính theo sau như nghĩ ngợi điều gì. Em sẽ không sợ, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều sao? Em nghĩ cuối cùng cũng phải thử một chút. Mấy chữ này là Đường Ý nghĩ cả nửa ngày mới nói ra được. Hôm sau khi Đường Ý tới đã thấy xe tiêu đằng dừng ở cửa rác vào, nâng tầm mắt lên cách đó không xa, là tòa kiến trúc trường đại học 6 tầng. Khóe miệng Đường Ý nhếch lên chào húng. Đây chẳng lẽ là muốn cùng cô ôn lại kỷ niệm xưa sao? Kỳ thật, chính cô cũng có cảm giác không phải vậy. "Đương đương, ngồi đi." Đương Ý vừa mới ngồi xuống, Tiêu Đăng liền đứng dậy đưa điểm tâm cho cô. Đương Ý liếc nhìn, "Em không đói, nói xong mấy lời liền đi." Vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi. Buổi chiều anh còn có hội nghị, cũng không có thời gian dùng bữa. Tiêu Đăng uống rượu, trên bàn còn bày một chồng tư liệu, Đương Ý ngay cả chiếc đũa cũng không động tới. Em tại sao lại tới tìm anh, chắc anh cũng biết. Tiêu Đăng không có ngừng đâu. Anh nghĩ Phong Sính đã nói cho em biết rồi sao? Nói như vậy, trong tay anh thật sự có những tấm ảnh kia. Tiêu Đăng uống một hơi cạn sạch ly rượu, ánh mắt hơi ngước lên nhìn Đường Ý. "Đường Đường, em đến tìm anh là muốn lấy ảnh chụp về sao?" Nội tâm Đường Ý khó tránh khỏi chua xót, cũng không muốn chôn tránh. "Anh biến em thành như vậy, chẳng lẽ em không nên hỏi anh lấy về sao?" Bởi em cũng nên hiểu rõ, anh sẽ không trả lại cho em. Tiêu Đằng, anh điên rồi." Mười ngón tay Tiêu Đằng đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt kiên định có cảm giác thâm sâu khó lường. "Đường Đường, có lẽ em sẽ cảm thấy anh làm như vậy là muốn níu kéo em, hẳn là em sẽ cười nhạo anh, cảm thấy anh si tâm vọng tưởng. Anh biết rõ giữa chúng ta là không thể nào, nhưng Phong Sính nói cho em biết điều ấy, anh cũng thật bất ngờ." Anh không cần cảm thấy bất ngờ Anh cảm thấy Phong Sính ngốc đến mức sẽ bao che không cho biết rõ, sau một thời gian tới khi em biết được cái gọi là chân tướng sẽ cảm động sao? Tiêu Đăng, chúng ta sớm đã thành cái bộ dạng gì rồi, nhưng em thật không ngờ anh sẽ đối với em như vậy. Ngư khí của cô mang theo điều trách cứ bởi vì cô thấy khó có thể tin. Trước kia cho dù Tiêu Đăng cùng Phong Sính đấu đá thế nào cũng không có cảm giác gay gắt như vậy. Em với anh đã là không thể, cũng không nghĩ anh sẽ đối phó em như vậy. Bọn họ tốt xấu gì cũng đã từng yêu nhau, một tình yêu học đường trong sáng, nhưng hôm nay như bị vấy bẩn lại do chính Tiêu Đằng vẽ mực vào. "Đường Đường, em tin tưởng Phong Sính sao?" Đường Ý cũng không trực tiếp trả lời. "Nếu như Phong Sính không chịu nhượng lại cổ phần anh muốn, làm thế nào? Thật sự sẽ mang hình ảnh của em công bố ra bên ngoài." Sắc mặt Tiêu Đằng ngưng trọng, anh sẽ không cho Đường Ý chút hy vọng, cũng sẽ không cho Phong Sính chút hy vọng nào. "Đường Đường, anh mệt mỏi rồi." anh thật sự muốn chúng ta sẽ cùng rời bỏ, em rời khỏi phong xính, anh rời khỏi tân ra. Đương ý khẽ cười hai tiếng khổ khốc mà trống rỗng, dùng cách đó để khiến em rời bỏ sao? Tiêu đằng nghĩ rằng mình đã say, ánh mắt chầm xuống mang theo vẻ thiết lương cùng kiên quyết, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đương đương, nếu anh là em, thì đã sớm khuyên phong xính để hắn buông tay. Tiêu đằng, anh thật sự quyết làm vậy. Đương đương, tiêu đằng mất mảy môi, Ánh mắt lãnh đạm vẫn dõi theo đường ý. Anh hy vọng em đừng đi tìm Đường Duệ, cho dù cô ấy tạm thời không bán cổ phần cũng không thể ngăn cản được anh. Hôm nay Phong Sính thu mua công ty Kim Hạnh Anh, đây là cơ hội cuối cùng anh không thể buông tay. "Vậy được, em hỏi anh lần cuối, nhưng việc anh đang làm đến tột cùng là vì cái gì?" Tiêu Đằng khẽ giật mình, đã tự làm khó bản thân rồi, nếu muốn được ý rời bỏ Phong Sính, cách làm kia của anh tự hồ không có tác dụng gì rồi dường như còn muốn cùng được ý hợp lại, thì việc này càng biến hay thành dở rồi. Mắt thấy Đường Ý đứng lên, tay cô hướng về phía ly rượu, nhấc lên, rượu bên trong sóng sánh tiến miệng đi. Tiêu Đăng không chút hay tránh, chờ chuyện kế tiếp phát sinh. Đường Ý nắm chặt chiếc ly cuối cùng, lại đặt trở về bàn, nhấc túi xách, rồi quay người, bước nhanh ra ngoài. Tiêu Đăng nhìn theo bóng lưng Đường Ý biến mất như đã tỉnh ngộ, trong lòng đã có đáp án. Mục đích là làm như vậy là khiến bản thân hết hy vọng. Tiêu Đăng luôn cố chấp Cho dù Đứng Ý đã nói, dù cô không có dính dáng gì tới Phong Sính, thì bọn họ cũng không thể quay về như xưa. Nhưng anh vẫn một lòng dây dưa không dứt, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hôm nay thành như vậy, e là Đứng Ý sớm đã chán ghét anh rồi. Tiêu Đằng cầm cặp văn kiện bên cạnh, anh đã triệt để mất đi người mình yêu thì cũng sao không để Phong Sính dễ chịu. Đứng Ý lảo đảo ra khỏi khách sạn, tới hành lang mới phát hiện mưa đã to hơn, cô không mang theo dù cũng biết là sẽ ướt. Tâm tình đứng ý không khỏi chăm trọng, nhìn thấy sắc trời như vậy, lại càng khó chịu. Đứng ý hít một hơi, lao vào mặt mưa, hơi lạnh của mưa thấm vào cần cổ, toàn thân, giống như bị đóng băng. Bước đi cũng không thoải mái, chân như rót đầy trì. Nhưng không, đứng mưa lại tắt vào mặt, gần đầu lên từ bên trên, đã có sẵn một cái rù. Đứng ý ngẩn người chứng kiến cảnh phong xính, một thân cao lớn đứng cạnh cô, trong tay cầm trước rù bao phủ cô. Đứng ý mấp máy khóe môi, Không phải đã nói, anh không nên tới đây sao? Nhìn bộ dạng em như vậy, anh có thể yên tâm ư. Đừng ý lau đi giọt nước mắt đọng trên mặt. Có gì cần lo lắng, em vẫn ổn. Phong xính đổi tay cầm dù, tay phải kéo đừng ý vào lòng. Thật là không đói bụng à? Đi, chúng ta đi ăn cơm. Đừng ý miễn cưỡng rậm chân tại chỗ. Em không phải rất muốn ăn. Bao nhiêu tâm sự, không phải muốn tuyệt thực chứ. Hai người cũng không có lên xe, phong xính sợ đừng ý bị đói, Lên đưa cô tới tiệm tạp hóa cách đó không xa, chọn chỗ tương đối yên tĩnh, đủ loại đồ ăn vặt bày trên bàn, Đường Ý bắt đầu cầm đũa. Phong Sính không khỏi bật cười. Vẫn là giá rẻ em thành thật, không thể lừa người. Đường Ý ăn hết phần sủi cảo, sắc mặt mệt mỏi vẫn không chịu nói chuyện. Phong Sính giúp cô mở lọ nước rửa. Anh thấy em không nên đi tìm hắn, thần sắc giống như bị cửa kẹt vậy. Em lúc ấy vẫn là chưa hết hy vọng, Đường Ý đáp, hiện tại thì sao, hết hy vọng chưa? Đường Ý đón nhận hai phần nước rửa, Phong Sính nhìn chăm chăm cô, ánh mắt đầy thâm ý nhưng không có ý định từ bỏ. Đúng lúc này, vang lên tiếng điện thoại của Phong Sính, lướt nhìn điện thoại rồi ra ngoài. Anh đi nhận điện thoại. Đường Ý cảm thấy hiếu kỳ liền đứng dậy theo sau, Phong Sính cũng không đi xa, chỉ dừng ở cạnh cửa sổ. "Chuyện của phần, tôi không cuồng thú nữa." Đường Ý nghe xong cũng biết là Đường Duệ gọi tới. Phong Sính dùng hai ngón tay xoa mi tâm, không muốn nói nhiều cùng Đường Duệ trong lòng có phần bực bội, Đường Duệ cảm thấy mơ hồ, Phong Sính, cậu đến tột cùng là có ý gì? Đường Nghị vừa định quay người, chợt nghe thấy thanh âm rõ ràng của Đường Sính. "Đường Duệ, cô cho rằng bán cổ phần cho tôi, liên kết giữa chúng ta có thể xóa bỏ? Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi đời này đều sẽ không bỏ qua cho cô." Lòng Đường Nghị trầm xuống, cũng có chút đau nhức. Lời này của Phong Sính lần nữa lại coi Đường Duệ như kẻ thù, cô cho rằng Phong Sính còn muốn đối phó cô. Cổ phần trong tay cô cũng chỉ có thể bán cho tiêu đằng rồi. Điện thoại đầu kia im lặng một lát, tiếng nói đường ruệ lúc này hơi run rẩy lọt vào tai Phong Sính. "Phong Sính, cậu rốt cuộc có ý gì?" "Không có ý gì." Phong Sính không nghĩ sẽ nói, "Giờ chúng ta không đạt được quan hệ hợp tác, lại nói, quyền nắm cổ phần trong tay chính là do cô dùng thủ đoạn đạt được, tôi sẽ không cùng cô giao dịch." Phong Sính nói xong liền cúp điện thoại. Đương ý tự nhiên sẽ không hốc đến nỗi nghĩ rằng Lôi Phong Sinh nói thực sự là muốn cùng Đường Duệ tiếp tục đấu đến cùng. Kể thực trong mắt người đàn ông này, cho tới bây giờ không coi Đường Duệ là đối thủ. Lúc gì chúc được công bố, hắn vững như núi Thái Sơn, không chút nào biểu hiện sự lo lắng. Lúc đầu ở trong mắt Đường Ý, Phong Sinh quá lắm cũng chỉ là công tử nhà giàu, quần áo lụa là mà thôi. Mà nay trên người đàn ông biểu lộ ra sự trầm ổn và có chí khí, tựa hồ sự lịch lãm và trưởng thành trải qua những việc như vậy mới từ từ tạo nên. Đường Ý lui trở lại, Phong xính cút điện thoại trở về, ngồi đối diện cô. Đừng ý làm bộ lừa đáng hỏi. Điện thoại của ai vậy? Công ty, có việc gấp sao? Không có. Phong xính lắc đầu, thay cô gấp bánh bào hấp Thượng Hải. Mấy thứ này, làm sao no được? Cô muốn ăn cơm không? Đừng ý vừa muốn lắc đầu. Điện thoại Phong xính là lần nữa vang lên. Lần này, hắn không có tránh cô, trực tiếp nhận. Alo? Phong tổng, người trong công ty đừng nhìn sừng hồ với anh như vậy. Đường Ý cũng không nghe được rõ ràng, nhưng trên mặt Phong Sính mơ hồ lộ ra mấy phần ngưng trọng, giống như cùng bên ngoài chờ như nhau, tối tăm không rõ, làm cho người khác cảm thấy bất an. Sau một hồi, bên kia không có động tĩnh, nhưng Đường Ý lại tiếp động tác phong sính vẫn vậy, hình như vẫn đang suy nghĩ. Trong túi một tiếng chuông truyền đến, khiến cả người kinh ngạc, Đường Ý lấy điện thoại ra, thấy tên chị gái gọi. Đường Duy khi nghe Phong Sính nói, trước tiên đương nhiên tìm Đường Ý hỏi, cô không nhận đem điện thoại tắt đi, gửi cho Đường Duệ một tin nhắn. "Chị, em sẽ qua bên chị một chuyến." Phong Xính quay sang nhìn cô. "Anh muốn đến công ty, em về nhà trước đi." "Được." Phong Xính thấy cô cất di động. "Điện thoại của ai?" "Đường Duệ." "Vâng, em muốn qua đó một chuyến. Anh đưa em đi." Ở trên xe, Dương Ý cảm thấy muốn cùng Phong Xính thương lượng lại. "Em phải đem chuyện này nói cho chị, em sợ sau này chỉ biết sẽ trách em là làm cho chị ấy gián tiếp hại phong gia. Phong Sính một tay chống đầu, có chút không yên lòng. "Tùy em, tao đang muốn chỉ là anh không mua số cổ phần đó mà thôi. Còn về việc có mua được số cổ phần trong thay đường duệ không, hắn còn phải xem bản lĩnh của chính mình." Đi tới phòng gia, quản gia trước kia đã đi rồi, lúc này đã đổi thành một người phụ nữ trung niên 40 tuổi. Bà dẫn được ý lên lầu, Từng Duệ đang đứng ngắm cảnh cùng con trai, nhìn thấy em gái liền bảo cô qua đây. Đừng đừng, ngồi đi. Đừng duệ không thể chờ đợi, liền mở miệng. Phong Dính rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn không chịu buông tha chị và gạo? Không phải như vậy, Đương Ý sốt ruột giải thích, "Chị, chuyện này là do em." Em, Đương Ý cảm thấy không cần phải xấu giếm, lại nói, "Đây là chị của mình, cô đem sự tình nói rõ ràng cho Đường Duệ nghe." Chị cô sau khi nghe xong, vẻ mặt khó có thể tin. Tiêu Đăng, cậu ấy, cô ấy cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy? Hiện tại Tiêu Đăng đang nhắm tới quyền nắm cổ phần trong tay chị. Hơn nữa em hôm nay đã gặp anh ta. Anh ta nhất định phải giành được. Nếu không sợ là kéo em cùng anh ta xuống. Sự khiếp sợ trong mắt Đường Duệ còn chưa tan. Cậu ấy thực sự... Đường đường, cậu ấy không phải giết yêu em sao? Chị, em cảm thấy Tiêu Đăng đã đi đến ngõ cụt. Em không có lòng tin anh ấy sẽ quay đầu lại. Đường đường, vậy chị phải làm gì? Ảnh chụp đã lấy về chưa? Đường đường, Phong Sính buông tay việc thu mua, Tiêu Đăng cũng giữ chữ tín, nhưng em chỉ sợ anh ta sẽ không chịu để yên. Anh ta nếu còn muốn lấy thứ đó để trao đổi với chị quyền nắm cổ phần, chúng ta liền quá bị động. Đừng rủi dân mình, nhìn chăm chăm Đường Ý, hôm nay thật có nhiều tin tức khó có thể tin. Đường Ý, Phong Sính thực sự là vì em mà buông tay. Đường Ý thở ra, em cũng cảm thấy giống như một giấc mộng. Chuyện như vậy, nếu như rơi trên người Triển Nhiên, Khẳng định ông ấy không dò dự buông tay chị. Đường Đường phong xinh đối với em, do mục đích ban đầu không tốt, nên bây giờ yêu thương sâu sắc, thực sự là không đơn giản. Yêu thương sâu sắc, tìm được ý đập mạnh, ánh mắt cũng mơ màng. Nếu không phải tình cảm sâu nặng, cần gì phải theo em làm như vậy? Tấm hình kia liên quan đến em và Tiêu Đăng, mà kệ Tiêu Đăng có tung dài không, người được lợi nhất không phải là Phong xinh sao? Nhưng cậu ấy lại lựa chọn con đường khó khăn nhất là bảo vệ em. Tâm tư này Em không nhìn ra sao?" Đường Duệ có chút hoảng hốt, Đường Duệ than nhẹ, "Chuyện trên thương trường, người lừa ta gạt, người ở trong cuộc lâu sẽ thay đổi." Đường Duệ như nghĩ tới điều gì lại nói. "Đường Đường, Tiêu Đăng đã làm đến một bước này, cậu ấy chắc chắn sẽ không bởi vì Phong Sính dừng tay mà ngừng lại, mục đích cuối cùng của cậu ấy chính là quyền nắm cổ phần." "Chị, tạm thời mà kệ, mấy ngày nay em nhức đầu lắm, em muốn ngủ một giấc, đem chuyện này giao cho Phong Sính." không bên khó xử hoặc là khó khăn, em giao cho anh ấy, dựa vào anh ấy đi." Đừng Duy kinh ngạc việc Đừng Ý lại nói những lời như vậy, trước đây em gái mình độc lập hiếu thắng, cho dù chết cũng không chịu ủy lại người khác, nhưng hôm nay nhìn cô thực sự là mệt mỏi, Đừng Ý gối tay nằm trên giường, khuôn mặt chìm đắm trong ánh đèn của gian phòng, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. "Phu nhân, phu nhân, công ty luật sư và trợ lý phong thiếu tới, nói có chuyện tìm bà." Đừng Ý giật mình ngồi dậy, Hai người đi xuống, được ý nhìn thấy trợ lý đem một phần tài liệu để trên bàn trà, đường duệ quen mắt. Chẳng lẽ phong dính thay đổi ý định? Phong phu nhân, thông thiếu nhờ chúng tôi chuyển cho bà một câu, hy vọng bà không bán quyền nắm cổ phần. Công ty hiện nay đang phát triển, hàng năm tiền lãi cũng không ít. Phong thiếu có thể đảm bảo với bà, quyền sở hữu nắm cổ phần trong tay vĩnh viễn thuộc về bà. Hỗ trợ bây giờ có người đang nhắm vào, chỉ có bà đồng ý, sự tình mới lắng lại. Đường Duệ liếc nhìn em bên cạnh. "Chuyện tiếp theo, phong sính đã chuẩn bị xong chưa?" Phu nhân điên tâm, "Ba nếu tin lời phong thiếu, cậu ấy cũng sẽ không làm bà thất vọng." Lo lắng trong lòng Đường Duệ, lúc này mới vui đi một chút, tự hồ đây là phương pháp tốt nhất, cô chỉ cần giữ chặt trong tay quyền nắm cổ phần, tiêu năng cũng sẽ không đến nỗi buộc cô bán đi. Đường Duệ đặt bút ký, luật sư đem tài liệu thu về. "Công ty lập tức sẽ tuyên bố, phu nhân, chúng tôi xin cáo từ." bọn họ đến vội vàng, đi cũng vội vàng. "Chị, chị ký đường thật là tốt. Lúc Chương khi định bán quyền nắm cổ phần, cũng không sợ phong sính sau lưng giờ cho sao? Hiện tại chuyện này liên quan đến em, chị cũng muốn thử một lần." Lại nói, "Chị cũng không có gì tổn thất, hiện tại tiền trong ngân hàng của chị cũng không ít, dù để chị và Khạo Dung cả đời." Đừng ý khóe miệng cười, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng. Cùng đường xuôi ở lại đến trưa, lúc sắp tối Từ ấy mới đứng dậy rời đi, trở lại ức cư, đừng ý đi lên lầu, cho rằng Phong Sính không có ở nhà, lúc đi ngang qua thư phòng, lại nghe thấy bên trong có động tĩnh. Đừng ý đi qua đẩy cửa ra, bị tình cảnh trước mắt làm hoảng sợ. Trên bàn sách, một trật tự bay đầy tài liệu, Phong Sính cũng không ngờ nổi lên, chân mày nhíu chặt, trong tay đang ký tập văn kiện. Đừng ý đứng tại chỗ, không đi vào quấy rầy hắn, cô giật đứt khí thế bộ dáng này của Phong Sính, mặc dù bận rộn cơ bách Đừng ý cũng không nhìn ra hắn có chút nào nôn nóng. Một bóng người cao to đang làm việc trên màn lớn, trên người lộ ra mỹ lực lại là điểm hấp dẫn chí mạng. Đừng ý lặng lẽ xoay người đi ra ngoài, trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, lúc người giúp việc đi lên kêu cô xuống ăn cơm chiều, cô cũng không nghe thấy. Ngủ được một giấc dài, đến khi cảm thấy trên cổ ngứa ngáy, Đừng ý cựa lật người. "Đừng động, để em ngủ đi." Trên người bỗng nhiên nhẹ tênh, Còn thân Phong Sính nằm phía sau lưng cô. Anh cũng ngủ một lúc, mệt mỏi quá. Đư Ý nghe thấy âm thanh bên tai, cô chậm rãi mở mắt ra, ngoài cửa sổ cảnh sắc đã về đêm, chỉ có ánh đèn mờ hồ vẫn sáng. Mấy giờ rồi? Không biết. Đư Ý đẩy anh ra, Phong Sính thuận thế ngã xuống giường, cô xoa so xoa so hai mắt kêu lên, "9 giờ, anh đã ăn cơm trưa chưa? Ngủ trước đá ăn sau." Phong Sính lùa cánh tay cô, làm cho cô ngã trước ngực mình. Đư Ý ngẩng đầu, Nhìn thấy sắc mặt hắn Thiểu Tuệ hình như rất mệt, Phong Sính người đàn ông nhẹ đáp, bỗng nhiên mở mắt ra, đứng dậy từ trong ngăn kéo, lấy đồ ra đưa cho Đường Ý. Ảnh chụp đã cầm về. Anh đi tìm Tiêu Đăng. Ừ, Đường Ý lấy điện thoại xóa bức ảnh kia, Phong Sính liếc mắt nhìn cô, có lẽ đoán ra được lo ngại trong lòng cô. Hắn không nên lưu lại ảnh, nếu sau này hắn còn dám đem ảnh chụp uy hiếp em, anh sẽ cho nhóm người đến xử lý hắn. Chuyện quyền nắm cổ phần thế nào rồi? Phong Sính hai tay chống ngồi dậy. Anh nghĩ ra phương pháp giải quyết, anh cố ý thu mua quyền nắm cổ phần trong tay hai cổ đông khác, nhưng anh biết, một khi anh làm vậy, nhất định sẽ bức điên Tiêu Đăng. Đến lúc đó, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Cho nên, anh trước công bố với bên ngoài quyền nắm cổ phần trong tay chị em vĩnh viễn không bán. Tiếp đến anh để Tiêu Đăng thuận lợi mua quyền nắm cổ phần trong tay hai cổ đông đó. Như vậy biểu hiện ra chúng ta ai cũng không thắng, tưởng như hai bên cùng trên vạch xuất phát. Thực tế Tất cả các đơn đặt hàng của Trần gia còn phụ thuộc vào anh, anh ít nhất không cần lo sau này, hắn nưu lại chuyện tấm ảnh. Nói đến tiêu đẳng, quyền nắm của Vân anh và hắn ngang hàng, hắn cũng không tính là thua, chỉ là những ngày kế tiếp chúng ta cũng khó qua. Phong Sính sợ mắt đồng ý, chuyện này quá phức tạp, anh lo cô không hiểu. Khó khăn? Phong Sính gật gật đầu, còn có một trận ảnh lớn đang chờ, anh sợ sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc cho em. Tại tần gia, tiêu đằng lúc về đến nhà đã là hơn 9 giờ tối. Tần tuyên bồi ngồi ở ghế sofa nghe thấy tiếng động lên gần đầu. Đã về rồi. Bà còn chưa đi nghỉ sao? Tần tuyên bồi điều chỉnh hạ thơ âm lượng. Đã ăn tối chưa? Con ăn rồi. Hôm nay công ty có bữa từ chiều đãi. Bà biết. Tần tuyên bồi đứng dậy đi về phía người con rể. Kỳ thật tần gia đối với tiêu đằng ít nhiều vẫn có chút trường mắt. Bật luận về gia thế hay quyền lợi đều là tiêu đằng đã trèo cao rồi. Thần Tuyên Bồi vỗ nhẹ bà vai Tiêu Đăng. "Chuyện lần này làm cho tốt, con đường về sau hẳn sẽ càng khó đi, hãy làm cho tốt." Tiêu Đăng bặm mấy môi. "Cảm ơn ba. Mẹ đi nghỉ đi, ba đợi anh về là để nói tiếng chúc mừng, chuyện công ty sau này đều nhờ cả vào anh." Ánh mắt Tiêu Đăng trầm xuống, quay người đi lên lầu. Thần Tuyên Bồi dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Đăng. Người con rể này tốc độ phát triển cực nhanh, Lâm Ông cũng không thể không tán phục. Thời gian 1 năm ngắn ngủi đài hoa cùng khát vọng của hắn đã phát huy một cách tốt nhất. Anh lúc trước cũng chỉ thiếu một bước, chính là đài cao. Giờ đây chỗ đứng của tiêu đằng càng ngày càng cao, anh từng bước trầm ồn tiến về phía trước. Móc chìa khóa trong tay xoay tròn vang lên, tiếng đinh, khiến anh đang buông lỏng thần kinh, đang căng cứng. Lên tới lầu trên, vừa đứng trước phòng ngủ, cửa từ bên trong cũng mở ra. Khuôn mặt tần du ninh nhỏ nhắn, sắc mặt vui mừng, hai mắt đen bóng trông rất có thần, như thể cô với người hôm trước hoàn toàn khác nhau. Cô đưa tay kéo Tiêu Đăng vào trong phòng. "Em xem qua tin tức rồi?" "Tiêu Đăng, anh rất tuyệt." Tiêu Đăng rút tay trở về. "Đây chỉ là bước khởi đầu thôi, không có gì đáng chúc mừng cả. Những năm gần đây, phong gia đối với chúng ta từng bước ép sát, công ty chịu cũng không ít thiệt thòi." Trần Jun Ninh đứng trước mặt Tiêu Đăng, thay anh tháo cà vạt, khóe miệng cười vui vẻ, đôi mắt cũng tạo thành độ cong. "Tiêu Đăng, những chuyện này may mắn mà có anh." Tiêu Đăng từ trên cao nhìn xuống người trước mặt, cô vừa tắm xong, tóc mới sấy khô một nửa, xõa sau lưng, lộ ra cần cổ cùng bờ vai trắng ngần. Buổi tối cô uống vài ly rượu, khó tránh khỏi xao động. Tiêu Đăng đè nhẹ bà vai Tần Jun Ninh, đi về phía giường lớn. Tần Jun Ninh ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cô đánh bạo, tiến lên ôm chặt eo Tiêu Đăng. Tiêu Đăng có chút bất ngờ, sau liền giữ chặt tay Tần Jun Ninh, kéo đổ lên giường. Trước khi cút bỏ hết quần áo, Tiêu Đăng lần nữa nhìn người dưới thân là vợ của anh. Anh không buông cô ra mà liêm tiếp ôm lên. Hồi lâu sau, Tiêu Đằng mới cảm thấy anh cùng Tần Du Ninh là người cùng đường, đều ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, đợi chờ phần tình cảm không dành cho bản thân. Đêm nay anh kỳ thật cũng có chút vui vẻ, trên đường trở về, nhớ lại những hình ảnh kiều diễm, không khí sa hoa nịnh nọt, anh bỗng nhiên rất hoài niệm cái bộ dạng trong sáng ở vườn chiều khi xưa. Bản thân hôm nay dính quá nhiều phù hoa, nhưng nó đã dần trở thành thói quen ăn sâu vào nội tâm, rất khó dứt bỏ. Tới nửa đêm, Tần Jun Ninh thân thể khó chịu rời giường, Tiêu Đằng say rượu nên động tác cũng rất thô bạo. Cô lấy lọ thuốc trong tủ đầu giường, bỏ lên trên bàn, sau đó lại lần nữa trở lại nằm bên cạnh Tiêu Đằng. Hôm sau Tiêu Đằng khẽ động thân, sơ cánh thay lên, người này mỗi sáng đều tỉnh dậy lúc bây giờ. Hậu quả của việc say rượu là sau khi tỉnh dậy đầu rất đau. Anh chậm rãi mở mắt ra, thấy bên cạnh đã không còn người. Tiêu Đằng chống tay ngồi dậy, Trên ghế salon có để sẵn quần áo hôm nay anh muốn mặc. Tần Du Ninh để cửa phòng bước tới. Em biết ngay, anh đã tỉnh. Em đã phân phó nhà bếp nấu đấy, là canh giải rượu. Tiêu Đằng vén chăn xuống giường. Lúc này, nhìn tới toàn thân không mặc gì. Tần Du Ninh không khỏi xấu hổ, mang chén canh nhét vào tay anh. Tiêu Đằng chú ý tới lọ thuốc đặt ở tù đầu giường. Tần Du Ninh cũng nhìn theo. Anh yên tâm, em đã uống thuốc rồi. Khóe miệng Tiêu Đằng khẽ rợt rợt. Tần Jun Ninh hy vọng anh sẽ nói ra mấy lời gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ trầm mặc, đem chén canh uống cạn. Mặc Song quần áo, vẫn thấy Tần Jun Ninh đứng đó, Tiêu Đăng cắt lời, "Không phải từng uy hiếp anh muốn có con sao? Anh biết rõ, em cũng đã nói về đấy." Tần Jun Ninh khẽ thở dài, "Em chẳng có gì chắc chắn để có thể uy hiếp anh, chuyện đứa nhỏ vẫn là thuận theo tự nhiên đi." Cô không chịu uống thuốc, Tiêu Đăng lại không chịu đụng vào cô. Anh chấp niệm sâu như vậy, nên tần du ninh chỉ còn cách thỏa hiệp. Động tác thắt caravat của tiêu đăng khẽ dừng lại có chút cực nhắc, nhìn sâu vào đồng tử người phụ nữ trước mặt. Sau khi kết hôn, cô dường như không có lúc nào vui vẻ. Không nói dáng vẻ lo lắng chờ đợi, cũng là phỏng đoán tâm tư của anh cùng nơm nớp lo sợ. Đợi tần ra sau này, có thể thật sự đè bè phong ra, anh sẽ dành thời gian đưa em đi chơi thật thoải mái. Ánh mắt tần du ninh sáng lên, gật đầu đáp ứng. Được. Kỳ thật, Đưa câu nói vừa rồi, Tần Jun Ninh sợ nhất là nghe Tiêu Đằng nói, đợi sau khi Tần gia có thể đẻ bẹp Phong gia, anh phải ra đi, anh muốn ly hôn. Hẳn là Tần Jun Ninh tự mình đa tình, tâm tình đột nhiên rất tốt, cảm thấy ánh mặt trời thật ôn hòa dễ chịu. Đứng ý ở công ty tăng ca tới khuya, sắp 9 giờ, còn chưa được ăn cơm tối, cô tắt máy tính chuẩn bị đi về, vừa ra khỏi vài bước, có điện thoại của Phong Sính gọi tới. Cô vươn vai một cái rồi mỉm cười nhận điện thoại. "Alo, sao con chưa về? Con về tăng ca à? Đã ăn cơm tối chưa?" "Vẫn chưa." Đường Ý liếc nhìn đồng hồ, "Em ra ở gần công ty chút gì rồi về. Em đợi anh tới đón." Ăn cơm tối xong, Phong Dính kéo tay Đường Ý ra bên ngoài, hai người một chút một sau đi về hướng bãi đỗ xe. Đường Ý cũng đã quen việc bị Phong Dính nắm lấy như vậy. Bỗng nhiên không biết từ đâu, xuất hiện một hồi đèn flash, hai mắt Đường Ý bị chói. Ánh đèn đau đớn, Tiên giơ cánh tay che lại, động tác phong sính nhanh hơn, ôm đầu cô né vào ngực mình. "Phong thiếu, xin hỏi đây là bạn gái của anh sao?" "Phong thiếu, anh Tiên nào lại ở chỗ này dùng cơm?" Phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi, khiến bọn họ không thể trả lời. Phong Sính bặm nhẹ hai cánh môi, không nói lời nào, ôm đường ý tới xe cách đó không xa, nhưng phóng viên càng ngày càng nhiều, rõ ràng là đã canh chừng ở đó hồi lâu, đều là lấy chứng cứ trực tiếp mà Phong Thiếu có tin tức nói anh cùng Di Nhi có quan hệ yêu đương, cái này có phải thật sự không vậy? Bước chân Phong Sính bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt quét về phía người đàn ông vừa đặt câu hỏi, ngữ khí cứng rắn. Tôi không có gì Nhi. Vậy xin hỏi, phòng phu nhân hiện tại, cô ấy có em gái phải không? Ánh mắt Phong Sính lộ vẻ chọc phúng. Tôi nói, mẹ của tôi không có em gái, còn chê tránh ta sao? Đừng ý mặt vẫn chôn chặt trước ngực Phong Sính, vẫn chưa ngóc đầu dậy. Cô biết rõ thời điểm lúc này không thể bị ấp đến, Phong Sính tỏ ra rất mất kiên nhẫn, vùng cánh tay chặn phóng viên để tiến về phía trước. Thật vất vả mới nhã được đứng ý vào trong xe, cho đến lúc khởi động xe, nhưng người ngoài kia vẫn còn chủ vành. Sau khi xe chạy được một đoạn, Đứng ý lúc này mới ngồi thẳng người lên. "Quá điên cuồng, hai người chúng ta đoán chưa ngày mai sẽ lên tràng nhất rồi." Đứng ý không khỏi đau đầu. "Em không muốn chuyện phơi bày ra ánh sáng cũng được, chuyện này giao cho anh." Anh sẽ để cho bọn họ, muốn cũng không thể được." Đừng ý để Mặc Phong Sính nắm tay mình, lòng bàn tay người đàn ông tinh tế, tỉ mỉ, một chút thô ráp cũng không có, cô mơn nhẹ cánh môi. "Phong Sính, sao anh tốt với em như vậy? Em đừng đùa, em thật sự không hiểu anh." Phong Sính thông qua kính chiếu hậu nhìn số Mặc Đừng Ý, "Anh đã nói rồi, là anh yêu em." Lời Phong Sính nói hết sức kiên định, nhất thời khiến Đừng Ý nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ. Tâm sự vừa tích tụ, ngược lại tản đi không ít. Trên đường trở về, Phong Sính gọi không biết điện thoại phân phó, dựa vào thế lực cùng thủ đoạn của hắn, muốn nhấn chỉ một mẩu tin tức không phải vừa khó. Hồi sau Phong Sính vậy mà thực sự trước Đư Ý, mở máy tính để đợi tin nhắn từ email, Đư Ý mặc quần áo chỉnh tề, rồi ngồi xuống trước máy tính, video từ trang web nào đó mở ra, có tiêu đề ngày hôm nay, Đư Ý nhìn vào đó, lập tức thấy cả kinh, cô kích chuột ấn mở. Nhìn kỹ lại, quả thật là nhà hàng hôm qua dùng bữa, cả tên cũng có rành mạch. Theo nhiều nhận định, người phụ nữ hôm qua được Phong Sính ôm vào xe, đúng là dì nhỏ của anh, thì ra là em gái của Phong phu nhân. Theo điều tra, chị em đường ra có xuất thân bình thường, cha mẹ đều làm nông. Lúc trước, tin tức đường duệ trèo cao gả cho Phong Triển Yên từng gây chấn động cả thành phố Lật An. Hôm nay không nghĩ tới, em gái lại mau chóng tiếp cận cháu ngoại của mình là Phong Sính. Nhìn từ cấp bậc nhà hàng này, đã biết đẳng cấp hai bên không thể so bì thế nhưng Phong Sính lại cam tâm tình nguyện, đây rốt cuộc là phong đại thiếu gia đã động tâm hay là nhất thời. Đúng lúc Phong Sính từ nhà tán đi ra, đừng ý cúi đầu xuống. Này, anh có thư. Phong Sính đi tới máy tính trước mặt, đảo mắt nhìn tin tức, trên người mùi nước cạo râu nhẹ nhàng, khôn khoái mà sạch sẽ, khẽ ừ một tiếng, lông mày nhăn lại. Thế này là không muốn sống rồi đây, còn dám đăng lên. Ngẩng đầu cười lạnh, nh nh tay trợ cho trang web quảng cáo lớn nhất đăng video này là Tân gia. Lục Ngực đừng ý không khỏi thất lại, cảm thấy phiền chán cuộc sống như vậy, thật sự là quá đủ rồi, thân không biết nên làm gì. Ban giám đốc mở hội nghị khẩn cấp, phóng viên muốn phỏng vấn không chỉ gọi điện thoại mà còn xông vào tận bên trong, cũng không biết ai có năng lực thần thông quảng đại, dù sao đề tài này cũng quá là kinh động. Trước đây ai cũng biết anh Phong Lưu, nhưng dù sao đây cũng là gì nhỏ của anh, quan hệ này không phải không lớn. Phong Sính một ngày nay quả thật đau đầu. Ai cũng biết Đường Ý không phải là dị rốt của hắn, ai có thể tận tình nói cho hắn, quan hệ như vậy không thể duy trì đi xuống, đạo đức xã hội không cho phép. Phong Sính hiện nay là người đưa ra quyết sách của công ty, công ty cũng không cho phép. Đường Ý cũng ý thức được, phản ứng bên kia chắc kịch liệt hơn bên này. Lúc cơm trưa, cô bận thời gian gửi cho Phong Sính một tin nhắn. "Có ổn không?" Bên kia trả lời đơn giản, rõ ràng vài chữ. "Rất là tốt." Lúc ta làm đứng ý và các đồng nghiệp từ công ty đi ra, các phóng viên đang ngồi xổm canh giữ cũng qua đây. Bọn họ đúng thật là thần thông quảng đại, chỉ không có một ngày liền ngay cả đứng ý ở đâu đều đều ra ra. Đi phía trước là một đồng nghiệp khỏe mạnh, dùng cánh tay mở đường, một bên người phía sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net